hai trăm đức tin. Nếu một người không bao giờ thực sự nghĩ về đức tin của mình, y sẽ tin rằng tôn giáo duy nhất đích thực là cái tôn giáo mà trong đó y được nuôi dạy. Nhưng nếu bạn được sinh ra trong một gia đình hồi giáo, Phật giáo hay Hindu giáo thì sao? Tôn giáo không trở thành chân thực chỉ vì bạn nói rằng tôn giáo của bạn là tôn giáo duy nhất chân thực. Những lời nói dối tai hại nhất là những lời nói dối tinh vi và rất thường khi đây là những lời nói dối về tôn giáo. Tôn giáo chân thực không là gì cả. Ngoài những quy tắc và quy luật đạo đức mà chúng ta hiểu với trí tuệ của ta và lương tâm ta. Đức tin của bạn được thiết lập từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Immanuel Kant đã nói cầu nguyện như là một nghi thức tôn giáo có tính hình thức là một sai lầm. Sự cầu nguyện tâm linh chân thực của chúng ta là niềm mơ ước của trái tim ta. Mơ ước được tiến gần thượng đế hơn và làm hài lòng ngài. Chú giải. 1. Tôn giáo của bạn là tôn giáo duy nhất chân thực. Muốn hòa đồng tôn giáo phải có lòng khoan dung, thông cảm Nếu ai cũng nghĩ rằng tôn giáo của mình là tôn giáo duy nhất chân thực thì đó là mầm mống của xung đột và chiến tranh. 2. Những lời nói dối tai hại nhất là những lời nói dối tinh vi và rất thường khi đây là những lời nói dối về tôn giáo. Chúng ta biết Tolstoy rất dị ứng với những lời nói dối về tôn giáo. Dĩ nhiên, chủ yếu phát xuất từ giới tăng lữ. Ông đã thẳng thắn tuyên bố công khai rằng Giáo hội chính thống Nga đã làm những điều đi ngược lại tinh thần của Phúc âm. 3 Đức tin của bạn được thiết lập từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. hẳn bạn đọc đã nhận thấy Tolstoy luôn luôn nhấn mạnh cái bên trong, nội tạng của con người. Trong lĩnh vực tôn giáo thì cái bên trong là nội dung của nó, phần sâu thẳm nội tạng của nó. Cái bên ngoài là những nghi lễ rất đa dạng của nó. Nói cho thật chính xác Khi phần hình thức, nghi lễ cũng cần thiết, nhất là đối với đa số tín đồ. Chỉ có điều rất thường khi cái hình thức đã trở thành quá lớn áp cái nội dung, đến mức rốt cùng chẳng còn thấy nội dung đâu nữa. Có lẽ chính là để thiết lập lại sự quân bình cho tôn giáo mà nhiều bậc hiền nhân như Gibran, Krishnamurti đã đề cao phần nội dung của tôn giáo.